Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có xem nhiều video nói về dân quá tâm linh ở đây Ở một đất nước mà có rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ Tôi cũng đã xem nhiều video mà nơi đó Các linh hồn hiện rõ như con người thật Và có tác động trực tiếp đến thế giới quan của người sống Tôi được sắp xếp trong một mansion ở một vùng quê Ở xung quanh thì lưa thưa vài nhà dân thôi Tôi có thói quen thỉnh thoảng tôi thích đi bộ và leo núi. Tôi thích vào rừng một mình ngắm cảnh. Và chính cái điều đó đã góp phần làm cho cuộc sống xa nhà của tôi bớt nhàm chán hơn. Thời gian đầu ở đây thì mọi thứ cũng bình thường. Nhưng mà càng về sau, thì tình trạng tôi bị bóng đè lúc ngủ ban đêm, nó xảy ra. Có khi tôi thao thức đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Có một lần, Tôi bị thao thức không có ngủ được. Khi tôi chuẩn bị ngủ và nhắm mắt lại, tôi lại nhìn thấy một bóng đen hiện ra trước mắt. Và rồi khi mở mắt ra thì toàn thân tôi cứng ngắc không thể cứ đậm được nữa. Nhưng lúc bị đè như vậy thì tôi chỉ biết niệm Phật ở trong bụng. Và tôi cố thầm khấn giái bằng tiếng Nhật. Tôi nói có ai đang ở bên cạnh tôi á xin hãy cho tôi ngủ đi. Tôi đang rất mệt, ngày mai tôi còn phải đi làm. Và trong một lần tôi bị bóng đè và cố gắng thức dậy. Tôi chẳng biết là do tôi mệt mỏi hay qua mắt hay như thế nào đó. Lúc mà tôi mở mắt thì tôi thấy có một cái gì đó màu đen mà đang bay xuyên qua trần nhà và biến mất ngay trước mắt tôi. Sáng hôm sau khi tôi sắp xếp chăn màng dọn dẹp lại giường chiếu thì tôi có thấy một vật màu đỏ giống như một chiếc răng nanh nằm ở trên nệm của tôi. Rồi cách đây vài tháng, tôi có đạp xe và đi bộ lên một vùng núi, cũng khá xa nhà để mà ngắm cảnh. Rồi trở về đêm đó tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy mình đang ngủ. Và trong giấc ngủ đó tôi lại nằm mơ, tức là mơ trong giấc mơ. Và đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Tôi thấy mình cùng với một ông anh quen biết mà lúc còn đi lính, đó, đi đến một căn nhà vào một đêm tối phải nói mọi thứ vắng vẻ và im lặng hết trong khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn quan cảnh xung quanh vừa xa lạ vừa có cái gì đó u ám rùng rợn khi tôi nhìn vào cửa sổ của ngôi nhà tôi chợt thấy một cái gương mặt trắng bệch cái mái tóc dài xõa với hai hốc mắt đen thui đang nhìn tôi tới đây thì tôi chợt giật mình thức dậy nhưng mà cái giật mình tỉnh giấc này chỉ là vừa tỉnh giấc Trong cái giấc mơ mà thôi, chứ chưa thật sự như là giật mình thức dậy ở ngoài. Rồi tôi thấy mình bị nắm đầu, túm tóc kéo lê trong căn phòng mà mình đang ngủ. Lúc đó tôi sợ lắm, tôi nhìn xung quanh. Mà không có cái gì để giúp cho ngăn cản được cái sức mạnh vô hình đang tấn công mình như vậy. Tôi vừa xin lỗi, vừa cố niệm Phật hồi lâu, mà vẫn không có kết quả. Tôi thấy mình bất lực rồi, và tôi không thể nào thoát ra khỏi cái giấc mơ đó. Thì lúc đó tôi giật mình tỉnh dậy và tôi ngồi thẳng thờ một hồi lâu. Lúc đó thì tầm cỡ 3 giờ sáng, tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ và nhớ lại. Đúng là chiều nay lúc đi bộ lên núi, mình có đi ngang một cái căn nhà. Nhưng mà mọi thứ yên lặng, quang vắng và dường như căn nhà đó không có ai. Hay là tôi đang bị người ta dằn mặt vì mình là nước ngoài mà tự tiện đi lại lung tung đến ngay cả căn nhà của người ta chăng? Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi rồi có một lần trong một buổi sáng tương đối cũng âm u tôi vừa ăn sáng vừa dọn dẹp để chuẩn bị đi làm trong khi mà tôi đang rửa chén thì ở phía tầm mắt bên trái tôi chợt thấy có một bóng người lướt nhẹ qua lúc đó người tôi nổi ga gà hết tôi giật mình tại vì cái, cái, cái trời nó âm u lắm trong có sáng rực cho nên ánh sáng trong nhà rất ít cái bóng người mà lướt qua thì tôi nhìn thấy một cách dễ dàng Thằng bạn sống chung nhà, nó đã đi làm trước rồi. Thì trong nhà chỉ có mình tôi, thì đâu còn ai nữa. Như vậy thì tôi biết tôi đã tận mắt, tận mắt nhìn được thấy gì rồi. về sau này khi có việc mà phải đi trên những con đường mà chẳng hạn như đi ngang một cái nghĩa trang tập thể chẳng hạn. Tại vì người Nhật an táng bằng việc quả thiêu và đặt bài vị tại một khu cố định nào đó, cho nên cái chỗ đối tạm gọi là nghĩa trang tập thể thì tôi thường gật đầu một cái khi đi qua hoặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm